Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Do so có một chút chuyện riêng tư âm thanh của cô nghe có tiếng giống như là than thở Đây mới chính là thư ký khang cứng ngắc của hắn Làng tiền tước nhích miệng lên Phát hiện đầu của cô thư ký nhỏ Cúi xuống thêm năm độ Đã chọn được người đàn ông nào rồi Giọng trầm thấp nhưng nồng nặc ý diễu cột Không có ai Tiểu phủ rất hy vọng Giờ phút này chỉ là một cơn ác mộng Tỉnh lại có thể làm bộ không có chuyện gì Có muốn cùng tôi thực hiện việc lỗ trợ lẫn nhau không? Tôi có ánh mắt xem đàn ông rất là chuẩn đấy dáng vẻ tươi cười của hắn càng lúc càng rõ Ý trầm biếm như là tụ lại ở lồng ngực của hắn Ông chú à Thật ra nếu như tôi không thể đi Mỹ Thì cũng không cần phải chọn một người đàn ông này Để đi tham dự tiệc cuối cùng tôi đâu Có thể bỏ qua cho cô không? Đừng đi sâu vào chuyện này nữa mà. Bây giờ tiều phu thật sự là muốn chửi mình. Tại sao lại mang các loại vật này tới công ty để nghiên cứu chứ? Thì ra là dùng để tham dự tiệc của ấy sao? Lăng thiên thức hài lòng sơ sơ căm. Cho đến lúc này, tiều phu mới đột minh giật mình. Ông chủ đả hoa vừa rồi còn đang giỏ hỏi cô. Không ngờ sau đó không thèm nhìn tiec cuoi sao lang thien tuc hai long so rồi cứ roi con đang do hoi co khong ngo sau bỏ qua sao? Ông chủ à, chuyện này tôi còn có công việc nữa cô hít sâu một cái rồi sau đó lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên tôi không nói là không cho cô đi nước mỹ làng thiền tước để tờ đơn quảng cáo xuống trong đầu còn đang suy nghĩ nhanh chóng hai chuyện cô có muốn đi không tôi là người thân duy nhất của em gái nếu như tôi không tham gia đám cưới của nó nó nhất định sẽ rất thất vọng nghe cô nói như vậy tức là có lý do không thể không đi Hắn hơi nhích mảy lên. Nếu như ông chủ đồng ý cho tôi nghỉ mấy ngày, tôi có thể bay đi tham dự đám cưới của em gái. Trong nháy mắt, hai mắt của tiêu phu sáng lên, xuống dưỡng mong đợi nhìn về phía ông chủ. Để tôi suy nghĩ đã, giọng của làng tiên thức trở nên đẻ nặng. Nói cho tôi biết, tại sao cô nhất định phải tìm người đàn ông tham dự cùng cô chứ? Hắn truyền chú trong nháy mắt trong mắt đen trở nên sắc bén trực giác cho thấy đây không phải là chuyện đơn giản ừ, là em gái tôi đề nghị bởi vì bởi vì bạn trai cũ của tôi cũng sẽ có mặt cô ngoan ngoãn nói nếu như cô không thành thực mọi việc nhìn bề ngoài thì có vẻ thoải mái ngồi những ngày nào đó ông chủ thông minh giàu kinh nghiệm phát ra chuyện thật thì cô sẽ chết nhanh hơn sau đó hắn ta sẽ đi cùng bạn gái sao ừ tại sao lại chia tay với tên kia Lăng tin tức rất am hiểu Chỉ cần hỏi mấy vấn đề Có thể nắm bắt dễ dàng được toàn bộ sự thật của câu chuyện Anh ta và tôi hẹn nhau ăn cơm Xong tôi lại quên mất Tôi gọi điện thoại cho anh ta Kết quả là có một người con gái nhận Nói là anh ta đang tắm Bảo tôi một chút nữa gọi lại Bởi vì bọn họ Bọn họ định muốn Muốn Tờ vui nhớ lại chuyện này Mà dù không có cảm giác đau lòng Nhưng vẫn là khó mở miệng Muốn ăn ái sao? Hàn biết cô sẽ không dễ dàng nói ra. Cũng không khác biệt lắm. Cô gật đầu đồng ý một cái. Tôi nói với cô một việc. Gần đây bà nội tôi bị bệnh. Trùng hợp bà cũng ở nước Mỹ. Muốn tôi đem bạn gái trở về thăm bà. Làng tiền thức quy quyệt chuyện đề tài. Ban đầu ở trong đầu là đăng hai chuyện. Nhất thời tạo thành một chuyện tốt. À đúng rồi. Bà nội quan tâm nhất là chuyện này. Ông chủ Hoa anh nhất định phải đến đó lập tức. Muốn tôi giúp anh tìm một thí sinh thích hợp từ trong danh sách không? Hay là muốn tôi giúp anh mua một chút đồ ăn vặt của Đài Loan mà bà của anh thích ăn nhất? Trực giác của tiều phù cho thấy ông chủ nói chuyện này chắc hẳn là có dụng ý. Trong danh sách không có ai thích hợp. Nên mua đồ gì tôi sẽ tự mình xử lý. Nhưng tôi phải bảo cô giúp chuẩn bị. Hắn mỉm cười quy quyết với cô lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu phủ không rõ sự thật nên rung mình một cái. Là tôi ư? Tại sao chứ? Cô thì có liên quan gì đến chuyện này? Làn thiên tứ không trả lời thẳng thắn vấn đề của cô. Ngược lại nhìn cô, khuôn mặt trở nên bí hiểm mà mở miệng. Bây giờ, muốn xem cô muốn tham dự tiệc cưới của em gái là bao nhiêu? Hắn tự tin mặc kệ là như thế nào. Cuối cùng cô nhất định sẽ đồng ý đề nghị của hắn. Bởi vì từ trong mắt cô, hắn thấy rõ việc tham dự tiệc cưới đối với cô mà nói là rất quan trọng hắn hiểu chuyện rồi tùy cơ ứng biến cũng tốt hoặc là nói hắn lợi dụng lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.